Ánh hoàng hôn màu nâu đỏ xuyên qua những tán lá Mang đến cho người ta một cảm giác rất đối yên bình Đột nhiên là đâu đó trong ngôi làng nguyễn của tỉnh Thanh Bình vang lên âm thanh ồn ào Và vỡ đi không cảnh tĩnh lặng đẹp tựa bức tranh Bà mây mẹ kế của Việt hứt hải Chạy trên con đường làng vừa đi bà vừa gọi tin con trai Việt ơi Con ở đâu rồi Việt ơi Vậy người nghe tiếng ngầm mỹ ngoài đường chạy ra Một người trong số đó hỏi Có chuyện gì vậy cô May ơi Người phụ nữ vừa rồi là bà Hảo, một người dân của làng Nguyễn này. Gia đình của bà đã là chỗ hàng xóm thân tình với nhà bà Mây đây. Thấy có người hỏi mình thì bà Mây dừng lại. Hơi thở dồn rập, bà gặp người lại lấy nhịp thở rồi nói đứt quãng. Thằng thằng Việt nó đi đâu bây giờ? Còn, còn chưa có thấy về. Đối với người dân làng Nguyễn này, bà Mây là một người mẹ kế tốt vô cùng. Ông Toàn chồng bà thường đi làm ăn xa, có khi cả tháng mới về. Mọi việc trong nhà đều do một mình tay của bà Mây lo liệu. Còn gái của ông bà năm nay mới được hơn 2 tuổi. Bà Mây vừa bận dồn trông non con bé Mai Thanh, vừa lại làm việc đồng án. ấy vậy mà cơm nước đầy đủ cho thằng Việt ăn học. Bà bữa một ngày bà chẳng để con trai phải đói bữa nào. Thằng Việt vốn là con của ông Toàn và bà Hoa, mẹ của nó đổ bệnh nặng qua đời khi Việt vừa tròn 3 tuổi. Ông Toàn là vậy chịu tăng vợ suốt mấy năm, đến khi thằng Việt chuẩn bị vào lớp 1, Cụ nhì mới gọi con rể lại để bảo Mẹ biết là là là mày thương con hoa Cho nên là vậy cho đến giờ Có điều ở thằng Việt nó còn nhỏ Cần có một người bên cạnh để chăm sóc Mẹ già rồi chẳng sống được mấy nữa mày cũng nên tìm một người để quán xuyên mọi việc trong nhà Ông Toàn trong lòng không hề muốn đi bước nữa Bởi xưa nay có mấy khi mẹ kế thương con chồng Nhưng nếu ông cứ ở nhà quanh quẩn ra vào với mấy dạo ruộng sau này Việt lớn lên ăn học cần phải có nhiều tiền, ông toàn sợ mình không lo được cho con, mà bỏ thằng Việt đời nhà với bà ngoại thì ông cũng thấy không yên tâm. kể sau cái chết của bà Hoa, sức khỏe của cụ nhì giảm sút nhiều lắm, nay đầu mày ốm, sao cụ có thể cơm nước hàng ngày cho cháu? mấy năm nay vì thương thằng Việt còn nhỏ mất mẹ, xên làng họ hàng cũng may mối chung toàn vài người, có điều vợ vừa qua đời ông chẳng buồn để ý. Giờ nghe cụ nhì nói như vậy Ông mới bắt đầu suy ngẫm đến chuyện ấy Mẹ nói cũng phải Thôi thì con nghe theo ý của mẹ Thật ra ông Toàn Có thể cứ sống như vậy Cùng con trai của mình Nhưng thằng Việt thì khác Dù ông có yêu thương hay nuông chiều nó hết mực Cảm giác thiếu thốn tình mẹ vẫn là điều không thể tránh khỏi Trong làng này Có bà mây ở tuổi quá lứa lữ thì Nghe dân làng nói bà cũng là người hiền lành chịu khó Thế là ông Toàn đánh tiếng Người quen để co hỏi cưới bà Rồi là lấy vợ lẫn hai Nhưng ông vẫn cứ làm mấy mâm cơm Mời họ hàng làng xóm đến dự Coi như vậy bà Mây mới không cảm thấy tuổi thân Ông Toàn cũng mong mọi việc Sẽ khiến cho bà cảm động Và yêu thương đứa con tội nghiệp của mình Thời gian đầu một nhà ba người sống vui vẻ với nhau Ông Toàn âm thầm quan sát bà Mây Quả thật đúng như lời dân làng đồn đoán Nhìn con trai mỗi ngày đều vui vẻ Cười nói bên người mẹ kế Ông thở phào nhẹ nhõm cái nhau đừng đâu độ chừng hơn một tháng, ông toàn suốt ruột muốn ra ngoài làm ăn. Số tiền lúc trước tích lũy được đã dùng gần hết vào việc làm đám cưới với bà mây. Thằng Việt lại bắt đầu đi học. Nếu còn không để giành được đồng nào, e rằng sớm muộn gia đình cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ông đem suy nghĩ này nói với một người bạn. Ông khoan nghe xong thì có chút lo lắng. Hai người mới cưới nhau được có vài bữa, liệu đi vậy có ổn không? Hiểu được tâm ý của bạn trong lời nói, ông Toàn đưa mắt nhìn dáng vẻ tất bật của bà Mây trong đếp. Ông chấp miệng bảo, ông cứ an tâm đi. Điều sống chung với nhau chưa được bao lâu, nhưng ít nhiều gì ông Toàn nhận ra sự cố gắng của bà Mây. Thằng Việt vốn được ông nuông chiều từ nhỏ, thành ra tính nết của nó có phần bướng bỉnh hơn những đứa trẻ khác. Nhưng kể từ ngày bà Hoa qua đời, việc thay đổi hoàn toàn tính nết. Nó chẳng chịu chơi đùa với ai, cả ngày lầm lì như một khúc gỗ ông tuấn vô cùng lo lắng cho con. chỉ giờ tính cách nó như vậy, người mẹ kế sẽ không thương yêu nó. xen ngẩn với suy nghĩ của ông, bà mây chẳng những không ghét bỏ mà còn vô cùng kiên nhẫn để trò chuyện với việt. rồi có khi cả ngày nó chẳng đáp lại bà câu nào. ấy vậy mà chỉ sau vài ngày, người dân làng nguyễn nghe được tiếng cười khúc khích của việt vang lên trong sân. ai nấy đều tỏ thân phục trước tình yêu thương của bà mây dành cho đứa con trùm. Mười mấy ngày ngắn ngủi. Bà đã cảm hóa được đứa trẻ này. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây chính là mẹ ruột. Mọi người đều mừng cho ông Toàn vì tìm được một người vợ sống biết điều. Có lần bà mây còn nói với chồng. Bà cụ nhì chỉ có một mình chị Hoa là con gái. Nhưng mà chẳng may chị đã... Bây giờ tôi về đây làm mẹ của thằng Việt làm vợ của mình. Tôi lại cũng đã mất mẹ được vài năm. từ nay tôi sẽ coi bà cụ như là mẹ của mình để mà đối đái. Nghe được những lời này của vợ ông Toàn cảm thấy xúc động vô cùng Trước đó ông rất yêu thương người vợ cả của mình Nên chẳng phải báo hoa bệnh nặng rồi qua đời Hẳn là gia đình ông có thể sống hạnh phúc bên nhau Nhưng tưởng ông cứ gà chống nuôi con cho đến tận khi về già Thế nhưng may mắn ông lại tìm được cho con trai một người mẹ kế Sống đức độ vô cùng Ông Toàn vỗ nhẹ vào vai của vợ thay cho lời cảm ơn Vài ngày sau ông để con trai ở nhà với bà mây rồi đi làm ăn xa Trước khi đi ông còn gọn thằng Việt ra được bảo Còn ở nhà nhớ nghe lời mẹ Mây nhá Phải chăm chỉ học hành để mai kia thành tài đó Con biết chưa Thằng Việt ghét gật đầu khoái miệng cong lên Là một nụ cười Rất lâu rồi ông mới thấy con trai của mình vui vẻ như vậy Ông đi làm ăn xa mà nó chẳng tỏ sẽ lưu luyến gì cả Bây giờ hàng ngày Việt chỉ biết đến con mình bám mây Ăn uống tắm rửa đều một tay của bà lo liệu nhưng ngày sau đó ông toàn không ở nhà Hai mẹ con bám mây cứ quanh quẩn bên nhau Về đi học về là bám lấy mẹ líu lo để kể chuyện Cô nhi thỉnh thoảng sang chơi nhà Trông thích cảnh mẹ con có việc hòa thuận như vậy Bà cụ ngừa cổ lên trời rồi khẽ thầm ở trên đây con có thể an tâm được rồi Lần ấy ông Toàn rời nhà đi đúng một tháng mới trở về Nước da cũng đen nhẹm Bà mây thấy vậy xót chồng nói Vất vả như vậy hay là mình đừng đi biết là vợ quan tâm lo lắng ông toàn cười, <cười> đàn ông sức giải vay rộng này con là gì? nơi đoàn đông đưa cho bà mây một số tiền dặn bà cất đi đặng sau này muốn sửa sang lệnh nhà cửa cho khang trang bà mây đời này chẳng thể ngờ được mình cưới được người đàn ông tốt vậy sau khi lấy chồng bà chỉ việc ở nhà chăm sóc cho đứa con riêng của chồng việc trong nhà làm được đến đâu thì làm ông toàn chẳng hề trách mọi việc trôi qua như vậy trong im bấm Hơn nửa năm sau thì bà Mây mang thai đứa con đầu lòng Thằng Việt là người vui nhất. Nó trông đợi từng ngày để được chơi cùng em. Bà Mây nhìn nó mỉm cười rồi hỏi. Cần thích em trai hay em gái? Việt liền thò thẻ. Em gái? Ông Toàn cũng mong đứa con trong bụng bà Mây là con gái. Như vậy là đủ nếp đủ tẻ. Không trông đợi gì hơn. Việc của ông chỉ cần ra ngoài kiếm tiền về chăm lo cho vợ con. Cả ngày dân làng lại càng trầm trồ khen ngợi cuộc sống hạnh phúc an yên của gia đình âm. Những lúc khỏe, cụ nhì sang đỡ đần mọi việc trong lúc bà mây bụng mang dạ trừa. Trong lòng cụ cụ thầm vui mừng khi cháu ngoại được sống trong tình yêu thương của người mẹ kế. giờ bà mây vì việc chẳng có chung dòng máu, thế nhưng bà đã dành tình cảm cho việc chẳng khác gì ruột thịt trong nhà. Ngồi nhớ một ngày, cụ nhì có đi theo con gái xuống suối vàng, hẳn là cụ cũng có thể yên lầm. Bà mấy mang thai đủ 9 tháng 10 ngày sinh ra một cô con gái. Hai vợ chồng đặt tên là Mai Thanh. Lúc này Việt cũng đang lên lớp 2. Đến lớp nó còn lấy giấy ra viết tên của em gái. Khi tan hỏng Việt hí hưởng mang tờ giấy cốt tiên của em về nhà để khoe. Mẹ ơi, mẹ thấy con viết đẹp không? <cười> đẹp lắm con, con trai của mẹ giỏi quá. Việt được mẹ khen thì nở nụ cười, nó lại lật đật. Cầm tờ giấy đi chạy sang khoe với bà ngoại Đến khi trở về mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả người Bà Mây quen rồi cũng chẳng buồn mắng mỏ Sau này việc làm ăn của ông Toàn thuận lợi Tiền kiếm được mỗi lúc một nhiều hơn Ông định năm sau khi Mai Thanh lớn lên một chút Và chồng sẽ tìm người sửa sang lại căn nhà Thằng viên cũng đã lớn Không thể cứ mãi nằm chung trên một giường với mẹ và em gái Thành ra là ông Toàn chăm chỉ làm Có khi rất lâu mới về một lần Ở nhà chỉ toàn có ba mẹ con quanh quẩn ra vào. Bà May không muốn mang tiếng mẹ ký khắt khe với con chồng. Chồng vế chứ Mai Thanh bú no sữa thì lại lăn ra ngủ. Bà mây cũng chẳng mệt nhọc gì nhiều. Có thời gian dành thì bà lại dạy Việt học bài. Bắn đi hai năm. Lúc này cuộc sống gia đình cũng toàn trở nên khá giả. Còn bé Mai Thanh thì ngày càng bụ bẫm xinh đẹp. nó bà bẹ biết nói cho nên cả ngày cứ chạy theo anh Việt rồi lưu lo. Anh, anh. Buổi chiều cứ đi học về Việt lại cùng em gái chơi đùa trong sân. Cuộc sống cứ như vậy khiến cho nhiều gia đình mong ước. Ông Toàn cảm thấy quyết định năm xưa cưới bà Mây là đúng. Nếu ông cứ cố chấp cảnh gạch chống nuôi con, chắc gì Việt đã hoạt bát vui vẻ như bây giờ. Sự luôn thương nhớ người vợ quá cố, nhưng ông Toàn cũng vun vén cho gia đình hiện tại. Hơn nữa ông còn có thêm một cô con gái vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên đồng cũng muốn thay bỏ Hoa làm tròn trách nhiệm. Ông có ý định đón cả cụ nhì về chăm sóc Thế nhưng cụ từ chối Mẹ sống trong nhà này đã mấy chục năm Yên tĩnh nó quen được con à Ông Toàn thấy vậy thì cũng không nảy ép vợ mình nữa Người già thường không thích sống phụ thuộc vào con cháu Hơn nữa ông lại chẳng mấy khi ở nhà Để bám mây gánh trách nhiệm này thì cũng không phải cho lắm Ông Toàn dự định ra ngoài làm ăn thêm vài năm Kiếm một số vốn rồi sau này về quê Mà một cửa tiệm nhỏ để buôn bán Đến lúc ấy thì ông đón cụ nhì về chăm sóc sẽ hợp lý hơn. Trước khi tiếp tục đi ra ngoài làm ăn, ông Toàn lại làm vài mâm cơm đãi người thân và bạn bè. Kể từ khi sửa sang lại ngôi nhà đến giờ, ông vẫn luôn bận rộn bên ngoài, chưa từng mời mọi người đến nhà mừng cho gia đình của mình. Tâm trạng vui vẻ nên nửa tối hôm ấy, ông Toàn uống hết chén này đến chén kia. rượu vào thì lời ra ông ngồi tâm sự với mấy ông bạn già đến tận nửa đêm. Bà May thích chồng ngà ngà say thì bà lên tiếng. Thôi ông vào nghỉ đi, mai còn đi sớm. Đám ông khoan thế vậy lục đục đứng lên ra về. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa nhó lên, ông Toàn tạm biệt vợ con dưới lên đường. Rồi là chuyến này ông đi tận mấy tháng mới quay trở về. Mấy năm nay bà mây ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ. Thế nhưng bà cũng không để tay của mình rảnh rỗi bao giờ. Bà có nuôi được một đàn gà béo tròn đặng đợi ông Toàn về thì đầm bổ. Vườn tực trong nhà cũng một tay bà mây chăm bón. Tranh thủ lúc con không quấy không khóc Bà lại ra vườn nhặt cỏ Buổi chiều hôm ấy khi mảnh vườn ở bên cạnh Bà Hào ra hái rau Thế người hàng cũng đang cầm cụi ngoài vườn Bà mới lên tiếng Cô May ơi Ở nhà chăm hai đứa nhỏ chơi đủ mệt hả Nghe có tiếng người gọi bà Minh ngẩng đầu Hai đứa nhà em đứa thì đi học Đứa thì đang ngủ say Cũng có phải trông non gì đâu bác ơi Em làm đoán cái là xong mà Có thể có mọc chen và rau nó lại trả lên được Mà sao dạo này tôi không thích thằng Việt nhỉ? Ánh mắt của bà mây trở nên khắc lạ Rất nhanh mà lấy lại về điềm tĩnh và đáp Mấy hôm rồi cụ bị nhì bị bệnh Thằng bé nó cứ tan học là qua bên đó chơi Đến tối em sang đón cháu nó về Tranh thủ mang qua thức ăn cho bà cụ luôn Bà Hào hiếm thấy người phụ nữ nào tốt tính như vậy Bà Mây chăm sóc mẹ vợ cũ của ông Toàn chẳng khác gì mẹ đẻ Bà hãy sang mớ rau thì cất tiếng chào người hàng xóm rồi đi vào chuẩn bị nấu bữa tối Bên này bà Mây cũng tranh thủ nhặt sạch đám cỏ cho đúng rau muống rồi mới vào nhà bởi tối hôm ấy như thường lệ Bà sang nhà cụ nhì để đón Việt viễn cơm ấy thế nhưng đến nơi thì cụ nhì lại bảo Cả ngày nay có thấy bóng dáng của thằng bé đâu Cụ nhì hôm nay sức khỏe cũng đã khá hơn Thế nên cụ tưởng đâu Việt tan học là vì thằng nhà Bà mây lúc bấy giờ ta hỏa chạy đi khắp nơi để tìm con. Chạy đến từng nhà người dân trong làng, nhưng bà chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Bà có hỏi thăm bạn học của Việt, chúng nói rằng chiều than học đã thấy Việt ra bờ sông ở đầu làng. Trông dáng vẻ của Việt buồn lắm, chẳng biết có phải nhớ mẹ hay không. Mẹ trong lời nói của đám trẻ đây là bà Hoa, vậy ngày trước là đám rủ của bà, có điều ông Toàn vẫn đi làm chưa về. Thành ra là cụ nhì có bảo mẹ kế của Việt, Số này để cụ làm cơm cúng con gái của mình. Vài người bà con tiếng ăn cỗ nhắc đến cái chết cổ hoa là như muốn nói cho Việt biết bà Mây bây giờ chỉ là mẹ kế. Nếu Việt không nghe lời thì có thể bị bà Mây đuổi ra khỏi nhà. Thì đó chỉ là những lời hù dọa của người ghen ăn tức à. Bởi giờ đây bà Mây được sống trong cảnh sung sướng mà đáng lý ra cuộc sống này phải thuộc về bà Hoa. Hẳn là những lời này đã khiến cho một đứa trẻ lên chín phải nặng lầm. Bởi bà cụ nhì cũng mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của việc sau ngày hôm ấy. Mỗi lần sang chơi nó không còn lưu lo kể chuyện mẹ với em gái cho bà ngoại nghe. Có điều cụ nhì cho rằng trẻ con sẽ sớm quên đi những lời người lớn đã nói trong lúc vui đùa. Vài ngày sau khi có việc lại hoạt bát vui vẻ như trước khi, nào ở đâu việc lại bỏ đi khiến cho người thân nháo nhào một phen Quay trở lại con đường làng vào lúc này, bà Hảo tiếng người hàng xóm lật đật chạy qua tìm. Bà cũng đóng cửa nhà lại rồi cùng bấm Mây chạy ra bờ sông đầu làng. Hai người phụ nữ đi dọc bờ sông cất tiếng nhưng không thấy. Ngay cả dưới gốc đa mà thường ngày đám trẻ hay chơi đùa, bà Mây và bà Hảo chạy đến cũng không thấy ai. Bà Mây run rẩy Liệu thằng bé nó có sao không hả chị? Đừng lo, cho nó mãi chơi ở đâu đó quên đi thôi. Mà tìm trên khóc chiên xem thế nào. Nơi đoàn bà Hảo kéo tay bà Mây chạy đi nhưng đến tận tối mệt cả hai vẫn chưa tìm được Việt. Bà Mây bây giờ tâm trạng trở nên bấn loạn, bà không còn giữ được bình tĩnh cứ ngồi sụp xuống mà khóc. Bà Hào thương tình dịu bà Mây về nhà. Bà Hào bây giờ nhẹ nhàng khuyên để tôi gọi ông nhà tôi với vài người nữa đốt đuốc đi tìm đi. Bà về nhà lo cho con bé ở nhà đi. Lúc sớm bà Mây gửi thanh mai thanh cho bà cụ nhì trông giúp. Giờ này trời cũng muộn bà phải về đón con gái cho đi ngủ. Thế nhưng chưa tìm được Việt mà không biết về ăn nói cái cụ nhỉ thế nào mà có chút xấu hổ. Con xin lỗi. Tất cả là tại con. Sườn gan của cụ nhỉ đang gön lửa đốt ở trong lòng, có điều lòng bà biết bà mây cũng đang nhờ người đi tìm kiếm thằng Việt nên cụ không ngây trách móc nửa lời. Bà ta đối xử với việc như nào mấy năm nay có ai ở trong làng mà không có biết chứ. Giờ thì sẽ đặt chuyện phần trách nhiệm cũng do cụ nhỉ, ra như cụ để ý tâm trạng của cháu bình hơn biết đâu nó không bỏ nhà đi như vậy. cô bé mai thanh để cho bà mây rồi bảo. cho con bé về ngủ trước đi đã. biết đâu mà lại thấy thằng việt nó về cũng không có chừng. bà mây vâng giả rồi đưa tay ra đón con gái. lúc này mai thanh đã được cụ nhì cho ăn cơm tối. trên đường về gục đầu vào vai của mẹ ngủ ngon lành. bà mây nhìn dáng vẻ ngây thơ của con bé thì thở dài. đêm hôm ấy ông bình chồng bà hào cùng ông khoan đút đuốc tìm kiếm khắp nơi. Tìm mà nhà dân không thấy thì cả hai đến cả đình làng và những ngôi miếu bỏ hoang Nhưng không có dấu hiệu nào cả Ông Bình suốt ruột cầm đuốc quanh ngược trở lại bờ sông Ông Hoàn thấy vậy thì buồn bã nói Ông có nghĩ là thằng bé nó rơi xuống nước à? Có thể lắm Xem chừng thì mọi chuyện lành ít dữ nhiều Mấy ngôi làng này nó có rộng lớn đến độ mà không thể kiếm ra được một người cứ chứ Chỉ trường hợp là thằng Việt rơi xuống sông bể nước cuốn trôi đi nghe đến đây ông Bình lại rơi cao ngọn đuốc đi dọc bờ sông. Ông khoan cũng hất hải chạy theo. Cứ thấy trên dòng nước cứ gì trôi nổi ông lại nhào người ra để vớt. Tuy nhiên khi là thân cây chuối, lúc lại là đám rác từ đầu nguồn trôi về. Đến gần sáng ông Bình vong khoan mệt mỏi, đành thất thiểu giao về. Đành bồng nghỉ ngơi một lát cho tỉnh táo để hai người tiếp tục đi tìm. Có điều khi ông Bình còn đang ăn vội bắt cơm thì ngoài sân ông Hoàng đã ẩm mỹ lên. Màu ra ngoài giếng làng đi Thằng Việt nó chết nổi đó đó Về chạy vội sang báo tin Nên ông Khoan thở không ra hơi Chẳng để Trung Bình kịp hiểu chuyện Ông chạy ảo ra ngoài ngõ Sang báo tin cho bà Mây Bà Hào vừa ở dưới bếp đi lên Thấy bóng ông Khoan khuất sâu cầm Bà nhìn vẻ ngơ ngác của chồng rồi cất tiếng Có chuyện gì vậy mình Sao tôi thế ai nhìn là giá ông Khoan vào nhà vậy Bà Thằng Việt nó rơi xuống giếng nước làng mình rồi Ở đầu làng Nguyễn có một cái giếng người dân vẫn thường hay dân đây gánh nước về để sinh hoạt sáng nay cái chum chứa nước của nhộng khoan cạnh đấy bà tơ vợ ông mang hai cái vải ra để gánh nước về bà mới thả dầu gầu xuống công nghe tiếng nước động như mọi lần và ngó đầu trời tầm mờ sáng nên bà phải căng mắt ra nhìn đến khi chồng rõ được thứ bên dưới bà Tư ngã ngửa chờ đây thôi Sa sao như xác người vậy ha trên tay của bà Tư buồn rùn bà quẳng lại cái vải ở đó Rồi chạy trên đường về gọi chồng Ông Khoan nghe tiếng vợ nói thì giật mình Trong bụng ông thầm nghĩ Chẳng lẽ là thằng Việt con trai cũng toàn Là đần chạy ra giếng để xác minh Khi đó mới chạy về báo cho ông bệnh biết Bà Hào không biết gì Còn tưởng đâu đã có người tìm thấy Việt bằng liền dục Vì ông mau ra đó đưa thằng bé lên Nói đoạn thì bà Hào đóng cửa nhà rồi chạy vội theo trầm Từ đằng sang ngay ông bà đang nghe tiếng khắp thê lưng của bà Mây Ông Bình nói chen vào giữa đám đông cúi đầu nhìn xuống bên dưới giếng Sắc của thằng Việt đang nổi lệnh bệnh Ở trên mặt nước Cơ thể của nó trừng phỉnh Bạn này đã có một người thanh niên Trèo xuống dưới Có điều loay hoành mãi chưa biết đưa thằng Việt lên bằng cách nào thấy tình hình này không ổn Ông Bình bây giờ nó vọng xuống Sao vậy quán ơi Người thanh niên bên dưới ngẩng đầu lên rồi đáp Nặng quá bác à Một mình cháu giữa li không có nổi nghe thấy quản nói như vậy, thì ông bình lại liền buộc sợi dây vào thắt lưng của mình. Đâu còn lại thì ông nhả ông khoan vào người dân gỉ chặt. Ông chậm rãi trèo xuống để phụ với quản nâng xác của thằng việt lin. giếng thị trần mà ngay người sống vào một cái xác chết. Qua lại ở dưới đã lâu bắt đầu cảm thấy có chút khó thở. Ông bình ra hiệu cho người bên trên kéo anh lên trước. Sau đó thì ông ở dưới đẩy xác của thằng việt lin khỏi mặt nước. Đám người giữ đầu kia của dây thừng gỉ chặt chẳng ai dám rời tay, tất cả đều đồng thanh hô lớn. một hai phá, rồi à?" Khi trông thấy cái xác ướt dũng của Việt được kéo lên, bà mê nhào tới trong tuyệt vọng. "Trời đất ơi, mẹ biết sống sao đây con ơi?" Bà Hào phải chạy vội lại lôi người hàng xóm ra ngoài, rất nhanh ông Bình và ông Khoan đưa xác của Việt lên cáng để khiêng về nhà. Lúc này ông Toản đi làm ăn xa cũng về tối, trong thấy đám đông đằng chức thì vội vàng dảo chân. Có người nhận rong thì hô lớn, ông Toàn ơi, thằng Việt nó chết rồi. Nghe được tên người chết là con trai, ông Toàn xứng người. Người kia thấy vậy thì chạy lại kéo ông đến gần. Khi nhìn rõ cái sắc trưng phình của con, ông Toàn quỵ xuống. có tôi sao thế đây? tiếng ông Toàn vừa dứt thì từ trong khoang miệng và cả lỗ tai của Việt ọc ra một dòng máu đỏ. Ngày đầu những người chết đuối khi gặp được người thân thì sẽ có hiện tượng đó. Trước đó là bẩm Mây đã chạm vào người của Việt. Thế nhưng có lẽ bà chỉ là người mẹ kế không có ruột già. Vì vậy cho nên giờ đây khi ông Toàn trở về, Việt mới thì oán ức đến độ phun cả một núm máu. Ông nhìn bà Mây vi muôn vàn câu hỏi trong đầu. Tuy nhiên việc cấp bách lúc này là đưa sắc của Việt về để chuẩn bị làm tang lễ. Ông Toàn cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi cùng hai người bạn khiến con trai về nhà. Người dân trong làng ai cũng buồn giàu trước cái chết đột ngột của Việt. Có người còn lén đưa vật áo lên lau nước mắt. Thường cho đứa trẻ mới mấy tuổi đầu đã phải ra đi khổ cực như vậy. Rất nhanh quan tài được đám thanh niên trong làng đưa về. Cô nhì khi ngay tin cháu ngoại qua đời thì liền ngất liệm. Con bé mày Thành thế vậy thì cũng quả khóc theo. Bà Hào phải bế nó ra ngoài dỗ dành con bé. Mỗi người phụ một tay để đám tăng nhanh chóng được diễn ra. Sao thằng Việt còn là một đứa trẻ? Thế nên theo quan niệm của làng, tàng lễ sẽ không có cảnh chống chỉ có thầy mo đến làm lễ khâm niệm mà thôi khi thầy lập được đưa được ông khoan mời đến nhà vừa và vào đến ngõ thì đã thoáng nhíu mày có ai lạ nhỉ có chuyện gì sao thầy à đưa mắt nhìn chung quanh một lượt thầy lập như mơ hồ cảm nhận được một luồng âm khí nặng nề thế nhưng nó chỉ thoáng qua rồi biến mất chắc có lẽ là do thầy lập đang nghĩ quá nhiều quay sang nhìn ông khoan thầy gã lắc đầu rồi cất bước vào trong sắc của thằng Việt được đắn ngay ngắn ở trên giường, cơ thể đã đang dần phân hủy. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì thầy lập trào rưng một cảm giác xót xa. Ông nhanh chóng vẩy rượu đến người của thằng bé, dùng một cái khăn tay lau sạch cơ thể của Việt. Tiếp đến mới mặc cho nó một bộ quần áo bằng vài xô. Thầy lập ra hiệu cho hai người thanh niên để họ nâng cái xác của Việt lên giường hạ xuống đất. Làm như vậy ba lần người ta gọi đó là nghi thức hạ thổ trước khi đưa xác vào quan tài. Khi tiếng búa chất chúa vang lên Bà Mây khóc đến ngàn cả khổ họng Ông Toàn bên cạnh khuôn mặt đỏ đẫn Hòa hàng thân thích đến thắp hương cho Việt Ai nấy đều động viên vợ chồng ông Toàn Cố gắng vượt qua cú sốc này Buổi tối hôm ấy Khi mọi người đã ra về cả Bà Mây đưa con gái vào trong phòng cho nó ngủ Còn lại một mình ông Toàn Ngồi bên cạnh quan tài của con trai Nước mắt của rơi từng giọt Được con trai ông hít mực yêu thương Giờ đã không còn sống Ông run dày đưa đôi tay chạm khẽ vào lớp gỗ lạnh ngắt của chiếc quan tài. Ông chỉ còn được bên cạnh Việt đêm nay nữ thôi. Sáng mai người ta mang sắc của nó ra đồng chôn cất. Nhìn ngọn đèn dầu đang leo nắt cháy. Ông toàn thầm nó lời xin lỗi với người vợ quá cố. Ông đã không chăm sóc cho con trai của mình. Vậy nên Việt mới rời bỏ ông trong đau đớn như vậy. Đám thằng của Việt diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi chôn cất cho con trai xong. Không khí trong gia đình cũng Toàn Ngày chẳng có nên buồn rầu. Đời gian này ông chẳng thiết tha gì cả Tiền kiếm được cũng để làm gì Khi con trai không còn nữa Cô nhì sau cây chết của Việt Thì đổ bệnh nằm trên giường Và chồng ông Toàn đưa cô về để chăm sóc Có điều là tuổi cao sức yếu Không lâu sau cô cũng đi theo con gái Và cháu ngoại Nơi đau này chưa vơi Thì nỗi đau khác lại tới Nó xong tang lễ của nhì ông Toàn Như là muốn ngã quỷ mỗi ngày ông cứ ngồi tựa vào cửa, ánh mắt vô hồn nhìn ra gốc nhãn ở ngoài sân. đến bữa ông chẳng bao giờ ăn uống, cơ thể ngày càng gầy rộc. trong thế vậy, bà mây giơ tay lên đấm thùng thụp vào ngực của mình rồi nói trong nghẹn ngào: tất cả lận tải tôi, tôi là mọi người đáng chết. lời nói này của bà mây khiến trong toàn bừng tỉnh kìa bà, sao lại nói ra cái lời như thế? Những ngày qua chuyện buồn trong nhà cứ như vậy trở nên dồn rập Toàn không còn hơi sức đâu để ý đến những người chung quanh Xem chút nữa thì ông đã quên mất mình còn có vợ con ở bên cạnh Kể từ ngày đó ông bắt đầu dành hết tình thương cho Mai Thanh Ông Toàn ra sức nuông chiều con bé Như thể là để bù đắp cho đứa con trai vắn số của mình Ông Toàn cũng không ra ngoài làm nữa Giờ đình đợi cho tinh thần tỉnh táo Ông bảo một cửa tiệm buôn bán nhỏ ngay ở trong làng Và chồng ông cũng có nhiều thời gian để chăm sóc cho con hơn Bà mây thấy vậy thì mừng thầm mà trong lầm Từ nay gia đình bà quay trở về những tháng ngày yên ấm như trước Tuy nhiên mới qua lễ 49 ngày của Việt chưa được bao lâu Hôm ấy ông Toàn làm vài mâm cơm mừng ông mở được cửa tiệm ở ngoài chợ Chắc là có chút hơi men trong người Chẳng biết mắt mũi kèm nhem thế nào Ông Toàn lại nắm tay một đứa nhỏ rồi khẽ gọi Việt, cần về đó phải không? Thằng Hải, con của ông Khoan theo thầy mình đi ăn cỗ Đột nhiên thì ông Toàn gọi tên một người đã chết Ánh mắt của nó hoảng loạn nhìn thầy mình kêu cứu Ông Khoan đoán chừng bạn mình uống say cho nên nhìn nhầm Là bởi vì thằng Hải, con của ông cũng chặt tuổi với Việt Ông vội vàng chạy đến đưa ông Toàn đi vào trong phòng nghỉ ngơi Nhìn về mặt đang tràn đầy đau khổ của người bạn ông Khoan chỉ biết thở dài Đến bao giờ mới có thể yên ổn mà sống mọi người thấy ông toàn mệt cho nên cũng tản ra ai về nhà nấy. bà mây nãy giờ lo cho con gái ngủ ở bên trong. ngày thấy ngoài nhà đã im bắn cả cho nên bà dọn dẹp chén bát. ở căn phòng đối diện ông toàn đã chìm vào trong giấc ngủ. trong cơn mơ màng ông thấy thằng việt hiện về. cả người của nó ướt sũng, việt bấy giờ run rẩy. thầy ơi, còn lạnh lắm. nhìn thấy đứa con đứng ngoài cửa nước trên người nhỏ xuống, đoán chừng thằng việt lại theo mấy đứa nhỏ đi Trong làng chơi trò tạt nước, ông lên tiếng Nào, vào trong nhà để thấy bu lao người Khẩu khéo lại cảm lạnh bây giờ dứt lời ông Toàn định bước ra đưa con vào nhà Ai ngờ ông tiến lên một bước thì Việt lại lùi lại sau hai bước Ban đầu ông Toàn còn tưởng con trai sợ bị trách mắng Thế nhưng mỗi lần Việt lùi lại xa Sau đó thì xoay người chạy nhanh ra ngoài ngõ Ông Toàn chạy đuổi theo con Vô tình vấp phải hòn đá dưới chân khiến ông ngã lăn quay Cần đầu ập đến khiến chồng tỉnh táo trở lại Đôi mắt của ông khẽ mà, ông thấy mình đang nằm dưới đất trong phòng. Có lẽ vì quá thương nhớ Việt cho nên ông chìm bào thấy nó. Bà Mây bê mâm cơm từ dưới bếp đi lên, định vào trong phòng gọi chồng dậy. Chả thấy ông Toàn nằm dưới nền nhà thì hoảng ngút. Trời đất ơi, mình sao thế này? Bà Mây lo sợ đêm qua ông Toàn say rượu, bà vội vàng ngồi dậy đỡ chồng dậy, đưa mắt nhìn khắp lượt. Thế ông Toàn không sao bật thở vào. Sao trên giường không nằm lại lăn xuống đất thế này? chắc là tự tại tự say quá đấy. Nơi đoàn đông đứng lên ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Bữa cơm sáng hôm đó diễn ra trong vui vẻ. ăn xong thì ông toàn mở cửa tiệm ở ngoài chợ để buôn bán. Bà mây dọn dẹp nhà cửa xong với con gái đi phụ chầm. Ngày hôm ấy rất đông khách, người lớn đông gạo đông muối, trẻ con được thầy mẹ cho tiền mua bánh kẹo. đa phần là người trong làng rất ủng hộ, khiến cho hai ông bà toàn phải bận đến tận tối mịt đang định đóng cửa tiệm về thì bà tám lại lò dò đi tới. Bà là người dân của ngôi làng bên cạnh, nhưng vì miếng đất của nhà bà sát bên làng Nguyễn, vì thế bà thường hay qua bên này để mua bán cho tiện. Bà muốn đông mấy bơ gạo ngon, đặng vài hôm sau làm dỗ chầm. Ông toàn bê gạo mới ra đi cho bà, và cầm một nắm đến mũi hít hà rồi bảo: "Thơm quá thôi, ông lấy ai cho tôi năm bơ nhá, nghe được còn cháu thấy gạo ngon lại ăn nhiều." Ông Toàn ra hiệu cho vợ lấy giúp mình Cái túi vài để đựng gạo Vừa ngần đầu lên thì ông lại phát điện Bà Mây ngần người nhìn ra ngoài đường Ông định cất tiếng gọi vợ Thì thấy bà Mây chạy ra ngoài cửa Lúc này hầu như mọi người đều đang Ở nhà nấu bữa tối Vì vậy cả con đường không có bóng dáng của ai Thế nhưng vừa rõ ràng Bà trông thấy khuôn mặt quen thuộc đứt qua Trong lòng của bà dâng lên một cỗ bất an lạ thường Thì khóc của bé thay Mai Thành đưa bà quay trở lại thực tại Bà mây xoay người đi vào khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Ông Toàn thế vậy thì hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao đùng đùng chạy ra ngoài gặp người quen à? à? không có gì đâu. Mới đây mà bóng đêm buông xuống khắp ngốc ngách. Bà tám đón lấy mưa gạo từ tiết ông Toàn vội vàng ra về. Tại nãy đến giờ ông cứ cảm giác vợ mình lạ lắm. Thế nhưng hỏi thì bà lại không có nói. Ông dọn dẹp mọi thứ trong cửa tiệm rồi đóng cửa ra về. Trên đường đi bà Mây vẫn mang về mặt trầm tư Vì không để ý cho nên bà đâm sầm vào người chồng đang đi trước Ông Toàn xoay người lại rồi hỏi Bà làm sao đấy nay giờ tôi thấy bà cứ như người mất hồn vậy Biết mình đã bất cần để lộ tâm trạng bất an Bà Mây vội vàng che đậy À hình như là buổi chiều tôi tính nhầm tiền cho người ta Có vậy thôi mà cứ ngẩn ngơ từ chiều đến giờ Mình mới ra buôn bán nhầm lại chuyện thường ấy mà Không phải tính thiệt cho khách là được rồi Nơi đoàn ông đón lấy cái bé Mai Thanh trên tay của vợ Ba người rất nhanh về đến nhà Không ai hay biết phía sông họ Có một bóng đen lấp ló Ở bụi chuối ven đường Bà mây để cho chồng đùa cùng con gái Còn mình xuống bếp nấu cơm Bữa cơm hôm ấy hai vợ chồng mỗi người mang một tâm trạng Ông Toàn vui mừng Thì việc buôn bán thuận lợi Tiền kiếm đừng sẽ càng nhiều chẳng kém gì ngày trước ông buôn ba ở bên ngoài Ông dự định sẽ tiết kiệm dần cho con gái Thì không sinh ra trong gia đình quyền quý Nhưng ông muốn Mai Thành có được cuộc sống hạnh phúc sung sướng Bà mày lúc này chẳng có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện xa xôi Trong đầu bà quanh quần hình ảnh lúc chập tối Không biết là thật hay là do bà hoa mắt Bà chỉ ăn qua loa vầy đũa rồi đứng lên dọn dẹp Ông Toàn thấy vợ ăn ít hơn mọi ngày thì quan tâm Bà mệt thì để đó tôi rửa cho Bà đưa con vào nghỉ đi Bà mây nhẹ lắc đầu. Cầm mấy cái bát đi mà. Để tôi rửa một loáng là xong. Nơi đoạn bà bây mâm bắt ra cái sân giếng ở tránh nhà để đánh nước rửa. Từ ngày bà về làm vợ ông Toàn chưa từng một lần phải ra cái giếng đầu lẳng gánh nước. Bởi vì chồng của bà đã cho người nằm một cái giếng ngay tại nhà. Trước đó bà hoa mẹ của Việt thì vẫn phải mang vại ra giếng làng để gánh nước. Ông Toàn vì cảm thấy do vợ mình mệt nhập. Cho nên bà mới sớm bỏ ông và con trai mà đi. Thế nên khi cưới bà mây về ông không muốn khiến cho bà vất vả. Bà mây mang thêm một cây đèn dầu để bên cạnh. Nương theo ánh sáng phát ra từ ngọn đèn, bà mây thả chiếc gầu xuống. Đột nhiên bà có cảm giác tay của bà vừa rồi múc phải một thứ gì đó. Bà mây cầm đèn lên rồi đưa ra giữa miệng giếng. Cúi đầu nhìn xuống bà suýt chút nữa thì đã hết đầm cả linh trong làn nước trong vắt dường như có thứ gì đó đang nổi lềnh bềnh. nhớ đến cái chết của thằng Việt thời gian trước, đôi tay của bà mây bấy giờ dần trở nên run rẩy. cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh, bà muốn xác nhận là một lần nữa xem vật thể bên dưới đó là gì. thế nhưng lúc này trên mặt nước chỉ có một cái gầu bà vừa thả xuống. có lẽ là do lực thả quá nhẹ cho nên nó còn nổi lềnh bềnh. nên mảnh của bà mây trở nên kinh ngạc trong lòng thầm hỏi: thực kia đâu rồi? bà mây rồi mắt lần nữa nhưng đúng bên dưới chẳng có gì cả là nước vẫn còn lăng tăn gợn sóng cho rằng hôm nay tất bận với khách hàng vì mệt quá bản thân mới sinh ra hoa mắt bà mây lấy lại bình tĩnh rồi gật cầu nước kéo lên khi bà bê mâm bát đã được rửa sạch đem vào nhà phía sau lưng bà một lần nữa xuất hiện bóng người bé nhỏ đôi mắt của nó đỏ rực ngọn lửa hận thù nếu bà mây trông thích cảnh này chắc chắn bà sẽ nhận ra đây là người quen của mình Điểm hôm ấy rất nhanh bà mây chìm và giấc ngủ. Ở bên cạnh con bé Mai Thanh cũng đã cất tiếng thở đều đều. Giờ gian trôi qua độ nửa canh giả, đột nhiên bà mây nghe bên tay của mình có tiếng gọi khẽ khẽ. Mẹ ơi, cứu con với con lạnh lắm. Tưởng là con gái khó chịu ở trong người, mấy hôm nay hai vợ chồng lôi con ra ngoài chợ buôn bán. Thế cho nên có lẽ Mai Thanh đã bị cảm nắng rồi. Chợp tối bà mây cứ cho con gái uống nước lý tattoo. Thấy người của Mai Thanh không còn nóng hầm hập cho nên bà an tâm đi ngủ. Rồi nghe tiếng gọi bà liền giật mình tỉnh dậy. Giữa ánh đèn dầu leo đắt tỏa ra trong góc căn phòng, bà thấy Mai Thanh còn đang ngủ. Không có dấu hiệu nào con gái đã tỉnh giấc. Bà còn hoài nghi liệu có phải Mai Thanh ngủ mưa hay không. Nhưng rất nhanh một giọng điệu lại vang lên ngay bên ngoài cửa sổ. Thành âm tựa như là một vọng lại từ chốn thâm sâu củng cấp bà run rẩy từng bước xuống giường dần dần tiến gần ô cửa sổ mà đưa tầm mắt ra xa, xa không thấy ai đứng ngoài đó cho đến khi hạ tầm mắt xuống thì lúc này bên dưới có một bàn tay thò lên bám vào bậu cửa bà mày trông thích như vậy thì miệng lắp bắp cái cái gì đấy vừa dứt lời tìm một cái đầu từ dưới nhô lên khiến bà sợ chết khiếp bà hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra ngất điền ở trên giường bé mây thanh bị tính hét của mẹ làm cho giật mình mà khóc thế Ông Toàn đang ngồi say giấc ở phòng đối diện, nghe tiếng ngồn nào vội bật dậy chạy qua. Lúc này ông thấy vợ của mình đang nằm sống xoài ở dưới đất. Ông ngồi xuống kẹt lay vợ. Mình ơi, mò tỉnh lại đi Mình ơi. Bà mây nghe được giọng nói quen thuộc thì từ từ hồi tỉnh. Đôi mắt của bà lão liên nhìn ra ngoài cửa sổ. Con bé Mai Thanh giờ này vẫn khóc đến nghẹn cả cổ. Bà đón lấy con gái từ tay của chồng dịu nhẹ giọng. Mẹ đây, mẹ đây, không sao rồi có chuyện gì vậy mình không có gì đâu, từ tôi mơ thì ác mộng thôi. mặc dù lời giải thích này của bấm mây vẫn khiến ông toàn cảm thấy có chút khó hiểu, tuy nhiên đồng cũng không hỏi gì thêm. con gái được bấm mây vỗ về ngừng khấp, nó nằm yên tĩnh trong lòng mẹ, hai mắt nhắm nghiền. nhìn ra bên ngoài thì trời còn tối đen như mực. rồi vợ cho con đi ngủ ông toàn vặn nhỏ cái đèn dầu xuống rồi cũng về phòng của mình. ở bên này bà mây nằm trên giường chằn chao không tài nào ngủ được. Bà có thể chắc chắn là chuyện vừa rồi không xảy ra trong mơ Và khi cái đầu nhỏ nhô lên bà cũng kịp nhận ra một gương mặt quen thuộc Và tận liền chán suy nghĩ Khó khăn lắm bà mây mới có được cuộc sống khá giả như bây giờ Chồng bà lại yên thiêu thương vợ con và không thể để cái đó quay lại để phá hoại gia đình của mình Nghĩ là làm sớm hôm sau bà mây viện lý do muốn đi thăm người họ hàng Bà để cho chồng chăm con rồi vội vã rời đi Ông Toàn không hề tỏ ra nghi ngờ gì cả bà mây lại chẳng còn mấy người thân thích bên cạnh, xưng năng qua lại cũng tốt. cho nên là con gái ăn xong thì bế mai thanh ra chợ buôn bán. cửa tiệm hôm nay vẫn nườm nượp khách, ông toàn gói hàng không kịp nghỉ tay. buổi trưa ông cùng con gái ăn tạm cơm nắm mang theo. bởi ăn no thì con bé lăn ra ngủ. ông toàn tranh thủ lúc vắng khách thì dọn dẹp lại cửa tiệm. chẳng mấy chốc mà trời đất sẩm tối, sợ đi nắng đi xương con gái lại thêm ốm đau. Ông Toàn đóng cửa tiệm rồi cùng con về nhà Cho con bé chơi trong cây củi tre Ông chuẩn bị nấu cơm Đang lối hối trong bếp thì ông Toàn nghe thấy tiếng của con gái Mẹ, bé Nhìn từ ngoài đã thấy vợ về ông Toàn bấy giờ cười nói Con bé hư này Mẹ vừa về cái là không cần ngay nữa rồi Thời gian này vừa buôn bán vừa chơi đùa cùng con Ông Toàn cảm thấy vui vẻ Thế nhưng lại cũng có chút xót xa Nỗi đau đớn trước cái chết cầu Việt vẫn còn đâm ý ở trong lòng. Chỉ là trước mặt vợ và con gái ông cố giấu đi mà thôi. Sợ bám mây buồn giàu rồi tự trách bản thân. Nhưng mà nếu Việt vẫn còn sống, hẳn là bây giờ con Mai Thanh có người chơi cầm. Bạn nãy khi thả con gái vào cũi tre, ông Toàn mấy giờ ngồi ngần người suy nghĩ. Đây là cái cũi do chính tay ông đóng cho con trai. Việt lại rất thích ngồi chơi trong cái cũi này, nên ông giữ gìn nó một cách thật cẩn thận. Sau này khi bám mây sinh Mai Thanh Việc vui vẻ nhận cúi cho em gái của mình Nghe đến đây trước mặt của ông Nước mắt của ông không biết rơi xuống từ bao giờ Mai Thanh thấy vậy thì cất giọng non nứt Thầy, thầy sao vậy? Ông Toàn bấy giờ giật mình vội đưa tay lên lau nước mắt Thầy không sao Chỉ là nhớ anh của con quá thôi Mai Thanh bấy giờ chỉ tay ra gốc kỳ nhãn Nói bằng giọng đầy ngây ngu Anh, anh cho rằng con gái của mình nhớ đến anh, thế nên con bé mới chỉ đã cấp sân nơi hai anh em tưởng hay chỉ đùa. ông toàn không hề biết được rằng vừa rồi ở đằng gốc cây nhãn đã có một bóng đen ẩn hiện. Quay trở lại ngôi nhà của cả hai vợ chồng bấm mây lúc này, thế bà đi cả ngày túi mịn mới về ông toàn bấy giờ lên tiếng: "Cậu mở câu khỏe không?" Bà mấy bấy giờ ngẩn người trong dây lát, sau đó rất nhanh lấy lại dáng vẻ thản nhiên của mình đó là chồng đang hiểu lầm bà sang thăm nhà cậu mọi làng bên, bà mấy bấy giờ gượng cười. Khỏe cả, mình đừng lo. Nói đoàn bà bé con vào trong nhà, Âu Toàn cũng bị mầm cườm đi theo sau. Bởi tối hôm ấy trước khi đi ngủ bà mây lén bỏ một thứ gì đó xuống dưới gối của mình. Quả thần cả đêm bà đã chẳng mộng mị gì nữa, ngồi một mảnh cho đến tận sáng khi trời sáng, bà mẹ thầm mừng ở trong lòng. Đúng là có tác dụng thật bà vươn người ngồi dậy rồi sau đó rửa mặt lại cho tỉnh táo và mới giật đầu nước đưa lên bờ bà mới người thấy một mùi thùng thùng đưa mắt nhìn chung quanh các cái sân gạch sạch bong không có cấn rác gì cả vậy thì cái mùi kỳ lạ kia từ đâu mà có bà mây nghi hoặc cúi đầu vào gầu nước mùi hôi thốt sộc thẳng vào mũi khiến bà ốm bụng nôn khan ngày thường cái giếng này vẫn được bà che đậy cẩn thận đến một chiếc lá còn chưa từng rơi xuống ấy vậy mà giếng nước hôm nay lại tựa có mùi chuột chít lâu ngày. Bà Mây bấy giờ kìm nén cảm giác khó chịu của mình, ngó đầu nhìn xuống xem thế nào. Vừa nhìn thấy ở bên dưới bà Mây giật mình ngã ngửa ra đất miệng lắp bắp, "Không, không thể nào." Trong làn nước trong veo ấy, bà Mây trông thấy một cái sắc đang nổi lệnh bệnh. hình ảnh này khiến cho bà nhớ lại cái ngày mà ông Bình vứt xác của thằng Việt lên từ giếng thẳng. Nhưng chính mắt bà đã thích con trai được người ta bỏ vào trong quan tài rồi đem ra đầm. Không lý nào mà bây giờ nó lại nằm trong giếng nước của nhà bà Bà Mai lấy Căn Đàm đứng dậy đưa mắt nhìn vào bên trong Đột nhiên một bàn tay dơ điên khiến chút bình tĩnh cuối cùng của bà tan biến Bà hét lên một cách để sợ hãi Ông Toàn bấy giờ vừa thức dậy nghe được tiếng vợ thì vội vàng chạy tới Mình sao thế? Tôi, tôi, tôi bị trượt chân ngã Ông Toàn bấy giờ đỡ vợ đứng dậy rồi dìu bà vào bên trong bà mây cũng vợ đi tập tính để chồng không nhận ra sự khác lạ của mình. thỉnh thoảng bà lại xoay đầu nhìn về cái giếng. khi đã yên vị ngồi trên giường bà mây cũng dần bình tĩnh trở lại. chắc chắn vừa rồi là do bà nhìn nhầm mà thôi. là bởi chuyện này không thể nào xảy ra được. hẳn là do mấy ngày nay bà cứ ám ảnh sự việc khi ấy. thế nên bà mới nhìn gà hóa quốc. bà mây đưa tay lên vuốt vuốt ngực để tự chấn an mình. ông toàn thấy vợ đau chân thì để bà ở nhà cùng với con gái. Một mình ông ra ngoài chợ mở cửa tiệm buôn bán như mọi ngày Không có chồng ở nhà Bà Mây lại lò gió đi ra cái giếng để xác minh một lần nữa Và tất nhiên là nước giếng chẳng ngày có mùi hôi thối ban sáng Bà thở vào nhẹ nhõm Vì giờ vỡ đau chân nên giờ cũng không thể ra cửa tiệm được nữa Mà ngồi không thì lại cảm giác buồn tay buồn chân Bà Mây quyết định dọn dẹp ngôi nhà cho gọn gàng sạch sẽ Đồ đạc trước đây cổ Việt Ông Toàn còn để nguyên vẹn như cũ ông muốn giữ làm kỷ niệm. Bà mây không mấy đồng tình với việc này nhưng lại không dám nói ra suy nghĩ của mình. Tuy nhiên việc muốn vứt bỏ đồ của con trai đi không phải bà mây kiêng kỵ điều gì mà là do bà cảm thấy trột dạ, sợ có người phát triển ra chuyện bà làm trước đó. Bà mây đang loài hoài quét bụi từ trong tủ gỗ ra ngoài. thế này ông toàn dừng để đựng đồ đặt cũ lâu ngày không sử dụng tới. Vô tình cái trội chạm vào vật gì đó Bà Mây liền đưa tay vào lôi ra Chạy bên tay của bà văng lên một giọng nói của trẻ con Đừng đụng vào nó Thành âm nói khiến cho bà trở nên giật mình Bà Mây đánh rơi cả cuốn sách trên tay xuống đất Chẳng hiểu vì sao mà sống lưng của bà lạnh ngắt như băng Bà run rẩy xoay lưng lại Ngoài cửa không hề có bóng dáng của người nào cả Bà bấy giờ khẽ liền tiếng Ai vậy? Đáp lại bà là một khoảng không gian yên lặng đến giận người Bà mây dò la bước ra cầm Ngó trước ngó sau mà chẳng thấy ai Bà chạy lại vào trong phòng mở cửa đã nhìn Mai Thành vẫn nằm ngủ yên ở trên giường Rồi trong lòng đánh nghi hoặc Nhưng bà mây vẫn tiếp tục quay lại làm công việc quét dọn của mình Lúc này bà mới nhận ra thứ mà bà mình đánh rơi lúc này Chính là sách việt ngày trước Ông Toàn không cho vợ đốt theo vòng mã khi chôn con trai Ngay đến đây bà mây trong lòng chẳng những không còn sợ hãi nữa, bà còn nổi cơn giận giữ sen hát cuốn sách trong tay của mình. Sau đó thì bà mang giấy vụn ra gốc cây nhãn đốt cháy thành cho. Vào khoảnh khắc cho tàn bay lên cao theo gió trời, bà mây dường như thoáng tới một bóng người lơ lửng trên cảnh cây nhãn. Thế nhưng khi nhìn kỹ thì hóa ra là chiếc áo cũ ông Toàn vắt lên đó tự bao giả. Gặp phải cơn gió thoảng qua vận áo bay lẫn vào trong đàn khói bụi. Bà Mây thở phào nhẹ nhõm Bà xoay người đi vào bên trong Và hai lúc này thì Mai Thanh cũng đã tỉnh dậy Đang ngồi trên giường khóc tìm mẹ Bà Mây vội vàng ôm lấy con dỗ dành Như đứa trẻ trắng trẻo mập mập trong tay bật thầm nghĩ Mẹ làm tất cả cũng chỉ là vì con Buổi trưa bà Mây cảm thấy có chút không khỏe Cho Mai Thanh ngồi xong bà nằm xuống bên cạnh con Thời gian trôi qua tiếng ấy đều đều đã phát ra từ miệng của bà Trong cơn mơ màng bà thấy Việt đứng ở bên ngoài cửa sổ. Có điều là dáng vẻ của nó bây giờ càng đáng sợ. Từng thằng thịt trên người đang thố giữ. Từng chứng như chỉ cần chậm nhẹ thì suốt thịt đó sẽ rơi xuống. Trước hình ảnh kinh hãi của con trai, cả người cầm bóng mây trở nên run dày. Miệng của bà lắp bắp. Sao? Sao mày lại ở đây? Sau khi nghe câu hỏi vô lý của người mẹ kế, Việt cất lên một trẳng cười để màn dở. Đây là nhà của tôi. Vì sao tôi không ở được chứ Nhưng Nhưng mày Mày đã Đã chết rồi phải không Vậy tại sao tôi chết Bà nói xem Thì gắn lên từng chữ Càng khiến cho bấm mây co giống cả người lại Nhưng dường như đôi tay của bà Là được một thứ gì đó trong cái gối của mình Bà mây dơ ra một tờ giấy vàng mỏng manh Cố gắng bình tĩnh nói Mà mau cút đi Lúc này ở bên tay bà vang lên một giọng nói quen thuộc Mẹ mẹ ơi. Chính ngầm thanh này đã khiến cho bấm mây tỉnh dậy trong cơn ác mộng của mình. Thì ra do vừa rồi bà ngủ thiếp đi nên nằm mơ thiếp Việt Thế nhưng trên tay bà đúng là đang cầm lá bùa của thầy chùa đã làm phép. Ngày hôm trước khi ông toàn tưởng vợ đi thăm họ hàng nhưng mà thực chất thì bà mây tìm đến ngôi chùa linh thiêng ở làng bin. Vì sư chủ chỉ ngôi chùa đó đã rất nổi tiếng. Ông thường hay làm bùa bình an cho người dân trong làng. Ai có được lá bùa đích thân nông trụ trì thì sẽ chẳng bị ma quỷ làm hại đến. Thế nên bà mới tìm đến vị sư đó để làm bùa giúp mình. Tất nhiên bà nói là mình bị ma quỷ quấy nhiễu. Sự thật đằng sau thế nào bà giấu nhẹm đi không cho ông biết. Chắc hẳn do bà mang lá bùa đó bên người cho nên bà mới thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng vừa rồi. Cả người của bà lúc bấy giờ đổ lạnh. Bà mây chống tay xuống rừng chậm rãi ngồi dậy. Mai Thanh ngả bên cạnh dừng đôi mắt sằng ánh nhìn mẹ, và rồi bấm mây ú ớ trong cổ hầm trên tay lại khô khoáng khắp nơi khiến cho nó tỉnh táo. Con bé giờ đến mức mà tè dầm cắn đang quần, bà mây vội chạy đi lấy quần áo để thay cho con gái. Từ đó cho đến buổi chiều cứ bận thần suy nghĩ. Khi Mai Thanh so cái bụng sống chịu đói, bà mây giật mình xuống bếp nấu cơm. Giờ đây cứ nghĩ đến cái giếng thì có chút trột dạ. Thế nên bà đã lấy nước trong chung đặt ở góc sân để nấu cơm Và mới cúi xuống định múc nước đổ lên nổi Bà mây liền thích giọt nước từ trên cao rót vào đầu của mình Trời lúc này cũng đã tỉnh táo Chẳng hề có giống hiệu mưa gió gì cả Bà ngẩng đầu lên thì hơi ôi Một thân nảnh quen thuộc vắt vèo trên cây nhãn Đã không ai khác là hồn ma của Việt Cả người của nó ướt sũng nước trên áo quần cứ như vậy nhọt từng giọt xuống đầu của bà mây Nó sợ hãi quá khiến cho bà không thốt được ra lời Miệng của bà lắp bắp. Thế, thế, thế này là sao? Bà những tưởng mình có thể thoát khỏi hồn ma của con trai nhập vào lá bùa. Thế nhưng mà bà vẫn bị hồn ma của Việt hiện gian địa hủ dọa. Bà Mây ngã lăn ra đất rồi cứ như vậy liệm dần đi. Đến khi ông Toàn từ cửa tiệm về nhà thì Mai Thanh đang ngồi bên cạnh mẹ gào khóc. Ông vội vàng chạy vào trong đỡ bà tìm đến thầy lang. Sau khi bắt mạch cho bà Mây thầy lang chẳng nói bà ấy bị cảm nắng không có gì nghiêm trọng quá cả. nếu đoàn thầy trầm bốc cho bà mấy thang thuốc, dán ông toàn là sắc cho vợ uống. nếu bệnh tình không đỡ thì hãy sang nhà tìm thầy lại đến khám. vợ ốm còn thì khóc đòi mẹ, tâm trí của ông toàn loạn cả lên. ông vừa bé con rỗ dành xuống bếp nấu cháo cho bà mây, có điều mệt nhọc là vậy nhưng vợ chỉ ăn được vài thìa đã lắc đầu, thế không nuốt nổi. mình cố ăn đi. Vậy thì mới mau khỏe được chứ Miệng có bấm mây trở nên đắng ngắt Ăn cháo mà không cảm nhận được vị mặn ngọt của nó thế nào Ông Toàn cũng không nài nỉ vợ nữa Nhà tay kéo tấm chân mỏng đắp lên người cho bà Rồi ông quay ra ngoài Giờ này còn chưa cho Mai Thành tắm rửa gì Ông Toàn bèn ra cây chung nước lấy đem nước đi đun sôi Trẻ con thì phải tắm nước ấm Khi ông để con gái đứng chơi ở trong sân Đột nhiên Mai Thành rửa tay chỉ vào gốc nhãn Anh, anh bế Thật đầu ông Toàn nghe không rõ Từng con gái của mình nhõng nhẽo Ông cười bảo Đợi thầy một lát nha để xong ngay đây Nhưng Mai Thành chẳng hề để ý đến đông Ánh mắt của nó vẫn nhìn chăm chăm vào cốc cây nhãn Miệng của nó lại tiếp tục Anh, anh ơi Lần này ông Toàn giật mình nhìn theo hướng tay của con gái Chẳng hiểu con gái của ông lại gọi anh trai Ông lại có chút trông mong Sẽ con nhìn thấy Việt chơi đùa Ở dưới cúc kinh nhãn Ông Toàn đưa tay khẽ đập nhẹ vào đầu. Suy nghĩ này của ông đúng là điên rồ thật. Ngài chết rồi sao bảo có thể xuất hiện được ở đây? Ông ấy mày thành vào trong bếp. Miệng của nó bây giờ khẽ cong lên nấm một nụ cười. Ông Toàn lo con gái ổn thỏa thì quay qua sắc thuốc cho vợ. Bà mày uống thuốc xong cơ thể không còn nóng gian như trước. Có vẻ thuốc đã có tác dụng, cho nên bà chìm vào mê man. Thỉnh thoảng lại thấy bà khẽ lắc đầu rồi sụt tay. Ông Toàn lo lắng bắt cái ghế ngồi ở bên cạnh giường canh chừng vợ cả đêm Đến gần sáng thì bấm mây tỉnh dậy Chẳng biết bà đã mơ thế gì Nhưng dẫn đây về mặt của bà hoảng ngút lắm Nhìn thấy chồng thức trắng đêm Quan tâm chăm sóc cho mình Trong lòng của bà chẳng ngậm hối ngận Vì việc đã làm Nhưng tất cả đã muộn Bà chỉ có thể tận lực giấu giếm chuyện này Cho đến lúc xuống suối vàng Vì cơ thể của bà còn mệt Nên ông Toàn không cho vợ rời giường đồ ăn nước uống đều đem vào tận phòng Ông cũng không cho Mai Thành lại gần mẹ vì sợ bà lây bệnh cho con Hai người ở bên ngoài phòng khách Mai Thành ngồi chơi bên cạnh thầy mình Ông Toàn tranh thủ thời gian dành xem lại sổ sách Tầm gần trưa thì có một người đàn ông lạ mặt vào nhà xin cấp nước Ông Toàn bấy giờ vội vàng mở cánh cửa nhà rồi bảo Dạ mời bác vào trong nhà người đàn ông lạ mặt tự xưng là Kha Là một ông thầy mo có đạo pháp cao siêu Nhưng thầy Kha chưa vội nói ra điều này với chủ nhà Đúng là ông có việc đi ngang qua ngôi làng Nguyễn này. Tuy nhiên việc Thầy Kha vào trong nhà ông Toàn là có chủ đích. bà nãy khi mới bước vào tới đầu làng, Thầy Kha thấy trên nóc nhà ông Toàn có âm khí dày đặc bao quanh. Dường như trong nhà có người có oán thủ sâu đậm với nguồn gốc âm khí này. E rằng không lâu nữa âm khí này có thể gây ra cây chết cho người trong nhà. Thầy bèn giáo chức thận nhanh đến để xem sự tình. Có điều khi nhìn ông Toàn Thầy Kha ngạc nhiên bởi trên người ông không hề nhiễm một chút âm khí nào cả. Trái lại tầng âm khí lại phủ dày trong căn phòng đang được đóng kín. Nhân lúc ngồi uống trà, thì bấy giờ lên la hỏi chuyện. Ông Toàn vốn là người cười mở nên nói qua về cuộc sống của gia đình. Thầy khai nhìn chung quanh nhà không thấy vợ cung đâu. Thế nhưng vì ở vị trí một người đàn ông lạ mặt, vừa đến nhà xin cốc nước mà lại hỏi vợ người ta thì không phải phép. Thế Kha đang tìm cách xác nhận xem có phải người trong căn phòng kỳ chính là vợ của Toàn hay không. Đột nhiên của tiếng lảng hết trong đó vọng ra. Ông Toàn vội vàng đứng dậy đẩy cửa bước tới. Cảnh tượng bên trong khiến ông có chút ngỡ ngàng. Bỏ mây cả người tái nhợt ra mặt cắt không còn giọt máu. Ánh mắt của bà hoang loạn. Xin, xin buông tha cho tao. Ta không cố ý. Âu Toàn thấy vậy thì cảm thấy hoang mang lắm. Chẳng lẽ chỉ là bị cảm nắng mà có thể nói mê sảng tới cỡ này? Ông chạy lại đỡ vợ giúp bà ngồi trên giường Trước đó thì cơ thể của bà nóng ra như lửa Giờ chân tay lạnh ngắt tựa như băng Ông Toàn xoay người đi ra cửa muốn tìm Thầy lang đến nhà Tuy nhiên thì vừa rồi nhân lúc ông Toàn lo lắng cho vợ Thầy Kha bấy giờ đưa tay lên bấm quẻ Sau khi biết được sự tình Thầy Kha lắc đầu Đúng là oan nghiệp sâu đậm mà Thế ông Toàn định ra ngoài Thầy Kha đã đưa tay ngăn ông lại rồi chậm rãi Cứ bình tĩnh, cái việc này thầy Lang có đến cũng không giúp được gì. Ông Toàn ngạc nhiên, bác biết xâm bệnh sao à? Thầy Kha lắc đầu ông lấy từ trong tay này ra một lá bùa màu vàng dẫn lên cánh cửa của căn phòng. Bà mày trên giường bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, rất nhanh bà chìm vòng mê man. Nhìn thấy được sự lo lắng trong ánh mắt cũng toàn, Thầy Kha kéo tay ông ra ngồi xuống bàn trà. Đến lúc đó thì mới nói thật về thân phận của mình cho người chủ nhà này biết. Âu Toàn cũng chẳng nghĩ nghi ngờ điều gì là bởi vừa chính mắt của ông đã thấy thể Kha dán lá bùa lên cửa. Nhờ vậy mà bẩm mây mới không còn hoảng loạn nữa. Ông vô cùng sốt ruột, muốn biết làm thế nào mới khiến vợ mình có thể khỏe lại. Thể Kha nghe xong thì khuôn mặt trở nên chậm ngâm, ông nhẹ giọng cất tiếng. Gần đây nhà mình có người nào mới qua đời không? Thật ra lúc bấm quẹt thể Kha biết đó là linh hồn của một đứa trẻ. Lẽ cái lẽ cây chích của nó mang đầy oán khuất nên mới thành oán hồn vất vưởng như vậy. thầy Kha vừa dứt lời thì nét mặt ông toàn trở nên buồn rầu. ông hít một hơi rồi kể về câu chuyện của việc cho thầy nghe. cuối cùng thì cũng không quên nói tất cả là tại tôi, vì tôi tham lam tiền bạc mà cứ bỏ ra ngoài đi làm để rồi tiền có được mà con trai thì chả còn. thầy Kha cảm thấy tiếc cho hoàn cảnh của ông, có điều thầy biết rõ việc không hề oán hận thầy của mình. Nhưng trên người của bà mây Là có một làn khói đen bao trùm Thầy nhìn sắc mặt của bà chắc hẳn Phải nhiễm âm khí được một thời gian Nếu không phải là trên người của bà Có một lá bùa bình an em là bà đã sớm mất mạng Xem ra thì chút hơi tàn trên người của bà Cũng sắp không giữ được nữa Không biết bà vào việc có mối hận thù gì Nhưng mà những người làm thể mo như Ông thấy chết cũng không thể làm ngư Thầy lại dò hỏi xem tình cảnh Của bà mây vào việc khi còn sống ông toàn nhanh nhậu đáp bảy tuy là mẹ kế nhưng mà đối xử với con chồng tốt lắm tôi đi làm ăn sang nhà là một tay bảy chăm lo cho ngay đứa con còn được rất nhiều người trong làng quý mến đến đây thì dường như là kha thầy kha đã hiểu ra được ở phần nào là bởi nếu như việc chỉ vô tình rơi xuống giếng mà chết át đạn trên người của nó oán hận không thể sâu đậm được nữa Thầy Kha có thể khẳng định cái chết của Việt chắc chắn có liên quan đến bẩm mây. Còn liên quan là mức độ nào thì có lẽ phải hỏi bà ta mới được. Thầy Kha bấy giờ chấm ngâm một hồi. Cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng. Ông Toàn tỏ đã sừng sốt vô cùng. Thầy nói con tôi, nó không phải là chết đuối. Muốn biết thực ư thế nào, ông nên hỏi vợ của mình. Chuyện này liên quan gì đến vợ tôi? Thế nhưng rồi ông đi vào trong phòng gọi bẩm mây thức dậy. Khi nghe chồng hỏi về sự việc xảy ra cái ngày Việt chết Bà liên tục lảng tránh nhưng thể khả đã nói Nếu bà còn không chịu nói ra sự thật E là không ai cứu nổi bà đâu Suốt thời gian qua bà mấy liên tục bị hồn ma của Việt hiện ra hổ dọa Ngày như đêm qua trong giấc mơ Bà cũng gặp cơn ác mộng đó Chẳng hiểu sao tình cảnh của ngày hôm ấy một lần nữa tái diễn trước mặt của bà Quay trở về cái buổi chiều khi Việt vừa tan học. Do cụ nhì đã khỏe Có thể tự nấu cơm Vậy nên là nó muốn về nhà chơi với em gái ấy vậy vừa vào nhà thả cặp sách xuống Việt đang nghe bà mây trời Sao mày không chết ở bên đó đi Mày còn về đây làm cái gì Từ ngày ông Toàn ra ngoài đi làm đến giờ Việt không hiểu sao mẹ mình thay đổi Tính hết một cách kỳ lạ Trước đó bà vẫn luôn yêu thương nó như con ruột của mình Năm nay Việt đã lớn Nó biết rõ bà mây chỉ là mẹ kế của mình Thế nhưng mà mẹ của Việt chẳng may mất sớm Giờ nó có thêm một người mẹ để yêu thương về luôn âm thầm cảm ơn đông trời mang đến niềm an ủi này cho mình là cũng rất yêu quý mẹ kế và đứa em gái mà bà vừa mới sinh Có điều gần đây bà Mây thường hay mắng chửi nó vô cứ Do việc chẳng làm điều gì sai trái cả Mỗi lần tan nọc về nhà nó rất sợ mẹ mình nổi nóng rồi đánh tập Thế nên việc viện lý do là bà ngoại đang ốm để sang bên đó Tránh đi ánh mắt cây độc của bà Mây dành cho mình Nhưng đã mấy ngày liền Việt không được chơi với Mai Thanh. Nó nhớ em nên chiều nay từ trường làm về nhà. Nào ngờ bà Mây lại nôi nó ra để chửi bới. Việt tuổi thân lại sợ bà cụ nhỉ lo. Nó buồn rầu đi ra bờ sông ngồi. Để một lát thấy nước sông dâng cao. Việt sợ bà Mây biết được lại mách ông Toàn nó không nghe lời. Việt đành lùi thổi vào trong làng. Tuy nhiên nó vẫn sợ cái dáng vẻ dữ dằn của bà Mây hồi chiều. Thế nên Việt mới đến cái giếng làng ngồi thẫn thờ sau khi nó rời nhà bà mây lại có chút lo, sạ Việt đi mách mèo với bà ngoại của mình và liền chạy đi tìm. Thế Việt đang ngồi trên thành giếng, trong đầu của bà loét lên một suy nghĩ tàn ác. Bà mây chậm rãi tưởng bước tiến đến sau lưng của Việt, rồi bất ngờ đưa tay để nó xuống. Việt bất ngờ nên vùng vẫy nó cố gắng ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Trong ánh nhìn thoáng qua Việt nhận ra người đang đứng ở bên trên chính là mẹ kế của mình. Nó dùng hết sức để hét lên: Mẹ, mẹ! Mỗi khi Việt mở miệng thì nó lại uống vào một ngụm nước. Dần dần Việt đuối sức chân tay không còn vùng vẫy được nữa. Cái giếng lại nhỏ và trơn trượt, chẳng có thứ gì để Việt có thể bám tới. Ánh mắt của nó dần trở nên tuyệt vọng, cơ thể của nó từ từ chìm sâu. Chứng kiến điều đó bám mây chẳng mãi mây thương xót, bởi nếu như Việt còn sống con gái của bà chẳng được thứ gì trong ngôi nhà này. Đó là sự thật diễn ra vào cái ngày Việt đã chết. Trong cơn nấc mỏng của mình bám mây lại chính là người đẩy nó xuống và vùng vẫy trong không gian chật hẹp Cô ngoài lên để kêu người đến cứu Thế nhưng Việt lại hiện ra trong dáng vẻ gớm ghét Nơi đứng ở trên bờ vươn cánh tay dài của mình để ấn đầu bám mây vào dòng nước mà cứ như vậy chơ mắt của mình nhìn Cơ thể của mình đang chìm xuống đáy giếng Ở bên dưới đột nhiên xuất hiện cái xác cứng đơ của Việt Khiến cho bà sợ ngãi ghét lên Tỉnh lại trong cơn ác mộng và nhớ lại nguyên nhân dẫn đến sự việc đau thương này Và cái hôm mà ông Toàn ngồi uống rượu cùng bạn Trong lúc ngả ngả men xe ông có nói Cái nhà này em mai kia tôi để cho thằng Việt Đây là con trai lại còn anh cả Cái việc rỗ chạp sau này đều một tay nó no gánh vác Bà mây ngay đến đây thì nổi giận Hóa ra trong mắt chồng bà chỉ có mỗi con trai Bà về đây làm vợ cho ông mọi việc trong nhà đều một mình của bà lo toan Một lòng một dài suy nghĩ cho con của người vợ đã mất Bà mây đương nhiên là không thể chấp nhận được chuyện này Có điều là bà nắn lại thì một lúc nữa bà sẽ biết Ông Toàn cũng rất yêu thương con gái của mình Là bởi vì Mai Thanh sau này lớn lên sẽ đi lấy chồng Nhà này con bé cũng không thể ở lại được nữa Ông Toàn có kế hoạch tích dần tiền bạc cho con gái từ bây giờ Để đến lúc ấy nếu cuộc sống vợ chồng của nó êm ấm thì tốt Bằng không thì Mai Thanh cũng có tiền để làm chỗ rượu vững chắc cho mình Nhưng bà mà Mây đã quá nóng nảy Thế nên mới khiến cho gia đình vốn đang yên nấm hạnh phúc Bỗng chốc trở nên tàn hát Khi nghe thấy cái chích con trai do vợ mình gây ra Ông toàn nức nghẹn trong cổ họng Ông nhìn Mây khuôn mặt nắc khổ Sao? Sao bà lại ác đến thế? Thẳng Việt nó cũng là con của bà cơ mà Ông Toàn dẫn đây cảm thấy hối hận đến tuột cùng Cơ ngữ mình tìm được cho con trai một người mẹ hiền từ để bù đắp tình thương Nào ngờ chính cái đó ông lại dứt sói vào nhà để hại chết con mình Ông có ngàn lần tự trách cũng không thể tha thứ cho sai lầm của mình Ông Lê tưởng bước quý sức bàn thờ của vợ mà dập đầu vái lại Mình à tôi xin lỗi là tôi hại chết con Việt à đừng còn tội nghiệp của tôi Chứ còn đã hoảng loạn lắm chứ cái chết của mình. Thầy khá đứng bên cạnh thế cảnh đó chỉ biết lắc đầu bất lực. Bà mây lúc đó bỏ lít đến ôm chân của ông. Xin thầy, xin thầy cứu tôi. Giờ đấy ông Toàn đã chẳng còn quan tâm sống chết của bà mây, Thì nhưng khi nghe thầy khá nói, nếu cứ để oán khí Covid ngày càng tăng cao, vì là chết đối sớm muộn cũng hóa thành quỷ nước kiếp sau không thể siêu sinh. Ngày đến còn trải chết rồi vẫn phải chịu đựng sự dày vò không những vậy người dân làng nguyễn cũng gặp nguy hiểm ông toàn đồng ý cho thầy kha làm lễ hóa giải Ngay lập tức ông rời khỏi nhà đi mua những thứ thể mô đã dặn bà mây thì được thầy kha khuyên cứ ở trong phòng bởi bên ngoài ông rán một ít bùa ít nhiều gì nó cũng có thể đảm bảo an toàn Thầy kha không hề rảnh rỗi ông nhanh chóng tạo một trận pháp vây quanh ngôi nhà oán khí cổ việt ngột ngột như thế bằng chứng là bà mây giờ chỉ còn lại trên người chút dưng khí ít đòi. Dù có đạo pháp cao siêu thì thể Kha cũng chuẩn bị kỹ càng trước cuộc chiến này. Phòng khi mà chưa kịp hóa giải ngận thù thì Việt đã hóa thành quỷ. Khi trận pháp được lập xong cũng là lúc ông Toàn trở về nhà. trời bắt đầu nổi sầm tối. Ông ta bước vào bên trong người thợ hồn nền. Đưa cái bao cho thể mo. Khai lần cái miệng bao da xem thể Kha bấy giờ gật đầu về ngày lầm. Tốt lắm. Bên trong là những hình nhân bằng giấy được người thợ cắt tay tỉ mỉ. Đây chính là binh lính mà đêm nay Thầy Kha sẽ giao cho chúng nhiệm vụ canh giữ ngôi nhà này. Nếu như quỷ nước xuất hiện thì đám binh lính này ngăn chặn nó làm hại người nhà cũng Toàn. Từ đó Thầy Kha sẽ có thời gian để khởi động trận pháp. Nhưng vật này sẽ chỉ dùng khi trường hợp xấu nhất sẽ ra mà thôi. Thầy Kha vẫn mong ông Toàn có thể cảm hoác được con trai của mình khiến cho việc tự động buông bỏ mối ngận thù. Thế nhưng Thầy Kha cũng sẽ không phải cực nhọc quá nhiều. Ngoài đám mệnh nhân đó còn có hoa quả cưng bát quái và một cặp đèn dầu. Những thứ này dùng để chiêu gọi hồn ma cổ Việt phần nửa đêm. Bộ tứ ông Toàn ngồi xuống nấu qua loa vài món mời thầy kha. thế ông cứ ngồi ngần người không hề động đũa, thầy bấy giờ lên tiếng. Ông còn phải chăm sóc cho con gái, nên ăn uống đầy đủ kéo lại đổ bệnh ra đó. Ông Toàn nghe thầy Mo nói vậy thì cảm động vô cùng. Người ngoài còn thương xót cho mình, ấy vậy vợ ông mà lại lầm lang dạ sói. Cổ họng cô cứ như vậy nghẹn đắng, cố kìm nén để không rơi nước mắt. Ăn xong hai người ngồi uống trà, tuy nhiên trong lòng ông Toàn chẳng người bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Già đến canh ba, thầy Khan đứng dậy, nhờ ông Toàn khiêng cái bàn đã giữ sân, thầy đặt lên đó đĩa hoa quả và đốt cháy hai đèn dầu. Tấm mệnh nhân bằng giấy cũng được thầy ở ở bên cạnh. Làm sao mọi việc thế ra hiệu cho ông Toàn ngồi xuống sau lưng, thầy khà châm lửa đốt cháy bản nén gương cắm vào cái đĩa trên bàn. Ông trầm rãi ngồi xuống đưa tay lên bắt ấn Miệng bắt đầu đọc chú Một cơn gió ập đến khiến cho bụi bay mù mịt Từ trong màn đêm u tối Dần xuất hiện một bóng trắng mang dáng vẻ của trẻ con Đó chính là oán hồn của Việt Nó quay trở lại ngôi nhà của mình Âu toàn kích động đứng bật dậy Thầy khai nhanh chóng ra hiệu cho ông hay bình tĩnh Thằng Việt lúc này không còn ở trong dáng vẻ Nhiệt lành như khi còn sống Ánh mắt của nó hiện lên để sắt khí nhìn thầy Kha. Lão ra chết tiệt lại dám ngăn cản ta. Thầy Kha vẫn điên lặng ngồi đó, miệng đọc thần chú không ngừng. Việt trở nên tức giận trước thái độ bình thản của ấy. Nó phất tay một cái, luồng âm khí đen đặt lèn vào ngôi nhà. Đột nhiên bên trong bà mây hết liền một tiếng thất thanh. Chẳng biết lấy sức lực ở đâu, bà cứ như vậy bỏ lít ra ngoài sân, giạp đầu trước oán hồn của Việt cầu xin nó tha mạng. Ông toàn nhìn con trai trong lòng vừa thương xót vừa lạ lẫm Bởi giờ đây việc chẳng hề giống đứa con ngoan ngoãn của ông nữa. Ở bên này thầy khai nhanh chóng đốt trên lá bùa Tay của ông liên tục thi triển pháp lực Một ngọn lửa nhỏ bốc lên Bay đậu vào giữa chắn của Việt Ngay lập tức nó hoàn mình ngã lăn ra đất Sức nóng từ ngọn lửa phát ra Như đang thiếu đốt oán khí của Việt Rồi bị thầy Khan làm giảm đi sức mạnh Nó vẫn cố vươn tay cùng mình Bóp cổ người đàn bà độc ác Bà mây hét lên một tiếng rồi ngất liêm Việt nhanh chóng đứng dậy Nó đầy luồng âm khí cuồn cuộn Của mình về thầy Kha Trong phút chốc ông không kịp né tránh Đến đang gặp người nôn ra một bụng máu Âu Toàn thấy vậy thì hôi lớn Kìa thay Đoạn đồng quay sang nhìn oán hồn của Việt Còn đừng làm hại đến thầy ấy Ở trong nhà cũng vang lên tiếng khóc thút thít của Mai Thanh Còn bé thức dậy không thích mẹ đâu Nó lò gió đi trong bóng tối sẽ đến ngoài hiên Mai Thanh trông thấy anh mình thì vô cùng vui mừng Anh bé em những giọng nói quen thuộc này đôi mắt của Việt thoáng lây động Thầy khai nhân cơ hội lấy từ trong tên này ra một sợi chỉ đỏ Ông dùng hết pháp lực của mình khiến sợi chỉ bay lên Quấn quanh oán hồn của Việt Con mặt đỏ rực ngọn lửa hận thù rất nhanh dịu lại Dần dần Việt trở về dáng vẻ của mình giống như lúc nó còn sống Việt vô cùng yêu thương thầy và em gái của mình Nó đưa đôi mắt u buồn nhìn ông Toàn miệng khẽ gọi Thầy, thầy đã về cứu con rồi đấy ư và khoảnh khắc trước khi chìm xuống đáy giếng Việt đã rất mong chờ thầy mình sẽ đến cứu nó Đáng tiếc ông Toàn đã chậm một chân Để bám mây hại chết con trai Khi ông trở về Việt đã là một cái xác không hồn Ông run rẩy giơ tay muốn chạm vào con của mình Thế nhưng thầy Kha bấy giờ đang ngăn lại Dù gì thì Việt cũng là một hồn ma Âm khí trên người của nó có thể khiến cho ông Toàn đổ bệnh Việt và thầy mình chỉ đứng từ xa để nhìn nhau Ông Toàn bấy giờ đau đớn rồi thốt lên Tất cả là tại thầy Thầy ra không bể bảo vệ cho con Việc lắc đầu đưa tay chỉ vào cơ thể bất động dưới đất kẻ gây ra tội ác này là bà ta Thầy không có lỗi gì cả Ông Toàn nghe thế vậy thì bật khóc nức nở Thầy khóe mắt của Việt chảy ra một dòng nước mắt Thầy gặp biết lúc này Việt đã buông bỏ được oán thù Ông bèn lên tiếng Hãy mau lên đường thôi Trời sắp sáng rồi Lúc bấy giờ Việt quay qua thể mò khẽ gật đầu Cảm ơn thầy đã giúp con buông bỏ hận thù Nếu không có thầy kha ra tay Em là Việt đã hóa thành quỷ nước Nó sẽ chẳng thể nào nhớ ra thầy và em gánh của mình được nữa Không những thế Người dân vô tội của làng Nguyễn có ngày sắp bị nó sát hại Đây không phải là điều mà Việt mong muốn Nó chỉ muốn trả thù người đang ngại chết mình mà thôi Nhìn thấy bà mây bây giờ chỉ còn chút hơi tàn Dù chưa thể tự tay lấy đi mạng sống của bà Nhưng với việc như vậy là đủ rồi Bởi trước đó bà quả thật cũng đã từng rất yêu thương và chăm sóc nó chủ đáo Các vị nghĩ cho tương lai của bản thân và con gái Trong phút chốc lòng tham nổi lên mới ra cớ sự này Để gặp lại thầy và em gái của mình Việt cảm thấy mãn nguyện Nó không muốn ông Toàn phải sống trong nỗi tự trách cả đời Cô không muốn em gái vừa lớn lên đã mất mẹ như vậy có khác nào nó bất thành của nó năm xưa may mắn cho nó gặp được thầy kha đây khiến nó không về oán nạnh mà hóa thành quỷ dữ thầy kha nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu đây là việc mà ta nên làm nét đoàn thầy chậm rãi đến trước bàn lễ mình lẩm bẩm đọc thần chú về đưa tay lên chào thầy và em gái của mình bóng của nó tan dần trong màn tim đèn đặc ông toàn và mai thanh đứng trông theo cho đến tận khi không còn thấy gì nữa Lúc này ông ngồi sụp xuống, ông ôm chặt con gái vào trong lòng. Vậy là việc đất được ông thầy khan đưa đi siêu thoát. Ở kiếp sống mới hẳn là nó đã không còn phải trải qua đau khổ như vậy nữa. Về phần của bà mây dù không bị Việt lấy đi tính mạng, nhưng sức của bà cũng đắc cạn kiệt, lại thêm phần tâm lý hoàng ngút. Hình ảnh oán thủ của Việt cứ nghiện lên nhảy múa trước mặt. Cuối cùng thì bà cắn lưới tự tử ngay trước mặt ông Toàn và con gái của mình còn cũng không kịp trở tay, chỉ đánh bất lực thở dài. đám tang của bà Mây diễn ra trong ngay sáng ngày hôm sau. Thầy Khai chính là người làm lễ khâm điểm cho bà. Có điều khi làm việc chôn cất được hoàn thành, thầy Khai rời khỏi nhà ông Toàn trong lòng nặng trĩu. Thầy nhìn được oán hồn của bà Mây tiếp bị quỷ sai bắt đi. Có lẽ vô vàn hình phạt dầu xuân lửa bẩm không cùng xưởng xích đang chờ đợi bà ở phía trước. Một người mẹ thương yêu con mình nhưng nhất thời vì lòng tham che mắt